Bình nhận xét vô nghĩa chỉ vì cần để lại đường link. Thế vào đó, hãy chú ý đến điều mà tác giả blog đã nói và đưa ra một nhận xét thật có ý nghĩa. Giả sử tôi đăng một bài viết về sai lầm mà nghĩa là tiếp thị liên kết mới vào nghề tương mắc phải, bạn có thể đăng một bình nhận xét giống như thế này. Chào Ewen, anh có một quan điểm hay về việc lựa chọn các sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi cao. Lúc đầu tôi cũng có những sai lầm khi có cố gắng quảng cáo cho bất cứ thứ gì nghe có vẻ hay hay.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 Bạn cũng có thể tìm kiếm với cụm từ khóa về thị trường ngách của bạn kết hợp với từ blog, chẳng hạn như Blogging Golf. Dưới đây là danh sách các trang lưu trữ blog bạn cũng có thể tìm kiếm. blogcatalog.com blogflush.com dashnoready.com blogsearch.google.com fileblogs.com blogsearchandry.com Cuối cùng, bạn đừng quên lần theo bất cứ đường link nào mà bạn thấy. Giả sử bạn vào một blog của thị trường ngách,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 mã cần để cập nhật hoặc uh, nội dung của họ, trang web B hoặc trang web CD bổ sung mã này để tìm ra các và tự động cập nhật nội dung của trang web A. Đó là vấn đề kỹ thuật. Điều quan trọng bạn cần hiểu đó là bạn có thể có nhiều lưu lượng truy cập hơn khi bài viết của bạn tới các trang web lưu trữ được cung cấp IRS tự động và khi bạn bổ sung IRS, chức năng cung cấp và chứng các trang web của mình. Bạn sẽ cho phép các trang web khác cập nhật nội dung trực tiếp từ trang web của bạn. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ các trang cung cấp ILS Nhưng chưa hết, chúng ta cần tóm tắt về nhân tố blog WeBlog hay Blog vẫn là xu hướng trực tuyến được nhiều người xem mê nhất Có thể bạn đã biết một số trang blog nổi tiếng trên thế giới như Blogger.com, LiveJournal.com hay myspace.com live LiveJournal và myspace phổ biến với lớp trẻ hay lớp trang web Chức năng của chúng giống nhật ký cá nhân hơn Tuy nhiên, MySpace là một công cụ lan truyền nội dung đặc biệt là các nghệ sĩ và nhạc sĩ. Tôi coi những chiêu ghép này là lợi ích thử nghiệm nếu như, nghĩa là nếu bạn chọn sử dụng những chiêu ghép này thì hãy thận trọng, hãy thử nghiệm chúng như đừng dựa vào chúng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng Blogger để tạo blog cho mình. Tôi khuyên bạn nên xác định cho blog của mình một tên miền độc đáo. Nói cách khác, hãy lựa chọn à, để blog của bạn có địa chỉ như http2.www.tên trao ngép của bạn.com hồn là http2.blogger.com-uselame của bạn Bạn có một lựa chọn với phần mềm tạo blog trên trao ngép của mình Trong đó có một phần mềm à, miễn phí Một số phần mềm miễn phí với nguồn mở Một số tiết ích phổ biến nhất có thể nói, có thể bao gồm như Typehead, P2Evanotion Wordpress và prp Những chương trình này là những chương trình chạy trên máy chủ Máy chủ lưu trữ trong ghép của bạn Có thể đã cung cấp miễn phí một số thể ếch này Hãy xem bản điều khiển hoặc khu vực quản lý của bạn một tiện ếch tên là Fantastic Go Thế này cho phép bạn cài đặt các tiệm lệnh này Dù chỉ hiểu biết chúng ít về kỹ thuật Bạn cũng có thể yêu cầu uh, trợ giúp kỹ thuật từ công ty cho thuê máy chủ Bây giờ chúng ta bàn về vấn đề Tại sao lại là blog Là blog cho phép bạn đăng tải những nội dung và bài viết của mình một cách thường xuyên và dễ dàng. Nếu bạn gặp khó khăn với việc tạo ra một trang web cho chính mình, thì blog có thể là giải pháp. Giao diện điển hình của blog có nhiều điểm giống với một bộ xử lý văn bản. Đơn giản, bạn chỉ cần gõ bài viết của mình vào ngay trình duyệt trang web. Click vào lúc post, đăng tải và ngay lập tức, nội dung của bạn sẽ hiện trên trang web của bạn. Các blog cũng cho bạn cơ hội để đăng tải nội dung tách biệt với trang web bán hàng chính của mình. Tại sao điều này lại quan trọng? bạn đã thấy B Bạn đã thấy trang chào hàng theo kiểu marketing trực tuyến và truyền thống rồi đấy Tất cả những gì bạn có thể, bạn có chỉ là một trao ghép chứa lời chào hàng và mẫu đăng ký Hãy nhớ rằng trao ghép của bạn chỉ có chức năng lôi kéo khách hàng thực hiện một trong hai sự lựa chọn nữa Đáp lại lời chào hàng hoặc bỏ đi, bạn không muốn khiến cho người truy cập bối rối Bạn cũng không muốn người đó cảm thấy đã biết hết mọi thứ cần biết từ các bài viết của bạn Nếu bạn đăng những đường link liên kết, nội dung trên trang OptionDip hoặc trang bán hàng thì bạn sẽ có cơ, nguy cơ, thỏa mãn sự tò mò của người truy cập trước khi những người đó click vào nút mua ngay. Thật đáng tiếc, đó chính là một trong những hạn chế của các trang web marketing trực tuyến. Chỉ có một trong kiểu truyền thống và đó là nơi một trang blog tách biệt của bạn xuất hiện. Giả sử bạn muốn có nhiều không gian để chuẩn bị bán hàng và cung cấp các thông tin cho những khách hàng tiềm năng Tôi thân hết là bạn hãy đưa ra một sản phẩm thiết thực, đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên Bạn cũng có thể cung cấp cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng các tin tức về những sản phẩm mới nhất của mình Các chức chứng nhận kết quả nổi bật Bạn có thể làm tất cả những việc này chỉ với một blog Để tôi lấy cho bạn một một ví dụ thật rõ ràng Có một số người sở hữu và chào bán phần mềm nghiên cứu từ khóa Tôi biết trong, trong số đó có ít nhất là hai người tạo được blog mang lại hiệu quả lớn Họ sử dụng blog của mình để làm những việc sau đây thông báo các chương trình khuyến mãi thông báo đến khách hàng hiện tại những cập nhật mới nhất về phần mềm, viết các bài viết chuyên sâu về nghiên cứu từ khóa, viết các bài viết khóa luận về nghiên cứu thử nghiệm mà họ đang thực hiện sử dụng chính những sản phẩm mà họ bán. Với này quay hưởng rất lớn, bạn thấy đấy, họ đã minh họa những lợi ích ngay lập tức. Một người nào đó có thể nhìn thấy trong hét bán hàng và vẫn phân vân, có thể vào blog và hiểu rõ hơn về công dụng thực sự của sản phẩm. Đồng thời blog tạo nên ý thức của cộng đồng, giả sử người truy cập vẫn còn đang phân vân đọc được những lời bình luận của những khách hàng khác và đăng trên blog. Giờ đây đều khiến vị khách hàng triển vọng này do dự chính là sự thất vọng vì có vẻ như đây là một cuộc thảo luận của những người trong cuộc. Trước khi vị khách hàng mua sản phẩm, còn nếu không người đó vẫn ở ngoài cuộc. Đừng mắc sai lầm, mong muốn được nhập cuộc sẽ thu thúc rất nhiều khách hàng tiềm năng tổng nguyện trở thành khách hàng thực sự. Ngoài việc tạo ra lơ lộn truy cập trên blog tới trong web bán hàng của bạn và ngược lại, Bạn có thể thu hút được những người truy cập mới tới blog của mình Rồi sau đó đưa họ tới trang ghép bán hàng của bạn Các blog thu hút được lưu lượng truy cập một trong các khách sau đây Các công cụ tìm kiếm bị thu hút bởi những nội dung mới Cung cấp thông tin cho nhiều trang ghép cùng lúc dùng kỹ thuật blog and ping Các trang lưu trị blog cộng đồng, blogger liên quan tới những blogger khác Tôi phải thêm một cảnh báo ở đây Nếu bạn sử dụng chức năng này, bạn phải thận trọng với một số web mà bạn tinh Cũng như số bài viết mà bạn đăng trong một ngày Vì có nhiều công vụ tự động, sẽ có một điểm quá tải Hàng nghìn người sử dụng chức năng tinh, kênh máy chủ của các trang web khác bị treo Dưới đây là một số trang web mà bạn nên xem xét như nhu cầu cung cấp thông tin của chính mình GoArticles.com FreeSticky.com ArticleSport.com UrmaiJeans.com FreeWebSubmission.com Và giờ đây là một số nguồn hữu ích để tạo blog blogger.com, wordpress.com, masternewsmedia.org, readstopblog.com, let'sblogbeginers.appout.com Thủ thuật tăng năng lượng truy cập 13, những bản báo cáo lan truyền. Nếu không có gì đặc biệt thì những bản báo cáo này không được gọi là lan truyền. Cái tên này phản ánh những tính chất của những bản báo cáo, chống được thiết kế để dễ dàng, truyền từ người này sang người khác trong cộng đồng người sử dụng internet. Điều gì khiến cho một bản báo cáo hay thậm chí một phần phần mềm hoặc một chương trình đa phương tiện thực sự tung được thực sự được tung ra là lan truyền. Tôi nhìn thấy ở chúng ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất, chất lượng nội dung. Thứ hai, giá hợp lý. Thứ ba, chúng được cung cấp miễn phí. Chúng ta sẽ cùng xem xét những chi tiết từng thành phần. Bước đầu tiên của bạn là tạo ra một bản báo cáo với nội dung có giá trị. Dù bạn tự viết báo cáo hay thêm một người khác viết báo cáo cho mình thì bạn không cần phải tập trung nhưng cung cấp cho mọi người những nguồn thông tin, nội dung mà bình thường họ phải trả tiền mới có được. Bạn có lo khó tạo ra một bản báo cáo như vậy không? Tuyệt này thực sự rất đơn giản. Bạn không cần phải đưa ra những thông tin về sản phẩm mà bạn đang cố gắng bán mà chỉ cần cung cấp những thông tin thích hợp với thị trường. Bây giờ bạn có thể tự mình viết ra các báo cáo này hoặc thêm một phóng viên tự do viết cho bạn. Bạn cũng có thể thăm dò các tên miền công cộng và lắp ghép một số thứ cùng nhau. Nó không cần phải là một bản một bản báo cáo hay nhất về một chủ đề mà chỉ cần nó có hữu ích hoặc tiện dụng với những khách hàng tiềm năng của bạn. Một lần nữa, bạn phải hoàn thành vai trò của người cung cấp thông tin. Bạn nên chọn chủ đề của bản báo cáo thích hợp với sản phẩm hoặc trang ghép mà bạn đang quảng cáo. Điều bạn đang làm là chuẩn bị bán hàng cho những thị trường ngách của bạn bằng cách cung cấp những thông tin cho khách hàng, thúc đẩy họ làm tăng sự quan tâm của họ Giờ đây, hãy tưởng tượng bạn đang tạo ra một bản báo cáo cho một chương trình liên kết mà bạn tham gia và sản phẩm đó là một phần mềm trị giá 97 đô la tìm kiếm sự kết hợp từ chương, từ các từ khóa cho chương trình Google AdWords. Một bản báo cáo lan truyền thích hợp có thể bao trùm những khía cạnh sau đây. Một, hướng dẫn cho những người mới bắt đầu tham gia vào chương trình Google AdWords. 2 hướng dẫn cho người có nhiều kinh nghiệm với chương trình Google AdWords những bản những thủ thuật và mẹo bí mật. Ba, hướng Làm thế nào để viết một bản báo, một bản sao hiệu quả để chương trình Google AdWords thuốc được nhiều lưu lượng hơn? 4. Làm thế nào để theo dõi các tiêu khóa của đối thủ cạnh tranh một cách đúng nguyên tắc rồi sau đó phá vỡ sự cạnh tranh? 5. Phần mềm khai thác tiêu khóa, chọn tiêu khóa tốt nhất và học cách đánh giá kết quả của bạn như thế nào? Đây là một ví dụ khác, giả sử thị trường ngách của bạn là việc giảm cân và bạn muốn thuốc mọi người tham gia vào việc đánh giá, Vào danh sách của mình bằng cách sử dụng các bản báo cáo như một lời mời Bạn có thể tạo ra hàng tá bản báo cáo khác nhau cho thị trường này Những bí mật về chất béo, lượng calo cao, đáng kinh ngạc, ẩn chứa trong những thực phẩm được gọi là tốt cho sức khỏe sự thực về chất béo, các chất béo có lợi và chất béo có hại cho bạn Và tại sao bạn nên biết sự khác biệt này giai đoạn không thay đổi đáng sợ Làm thế nào để tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể và giúp bạn giảm tới 5 lb Không còn đói nữa hơn 100 công thức món ăn ngon và tốt cho sức khỏe khiến bạn cảm thấy hài lòng. Tôi chắc chắn rằng bạn đã hiểu ý tưởng này, bất cứ tiêu đề nào trên đây đều có thể tạo thành các bản báo cáo lan truyền tuyệt vời. Bạn cung cấp nội dung cho những người đang tìm kiếm làm món, làm cho họ càng muốn thêm những thông tin và nhiều thông tin mà cung cấp từ bạn. Các bản báo cáo lan truyền luôn được cung cấp miễn phí để chúng có thể được truyền bá rộng nhất. Bạn không muốn có bất cứ thứ gì ngăn cản mọi người đọc bản báo cáo này và lan truyền nó. Mọi người thực sự rất thích những quà tặng, ngày nay và thời đại này càng ngày càng có nhiều người tiêu dùng đang làm quen với tưởng thông tin phải trả phí mặc dù họ không thích. Vì vậy họ khi họ thấy thứ gì đó có vẻ hay và họ có thể giữ nó thì họ sẽ chấp lấy. Việc đưa ra các bản báo cáo miễn phí cũng giúp cho việc xây dựng hình ảnh của bạn. Mặc dù lợi nhuận là điều chủ yếu nhưng bạn cũng thể hiện rằng mình không chỉ vì tiền, bạn có một sản phẩm tốt và thành thật muốn giúp đỡ cho mọi người. Hãy cho những độc giả của bạn thấy họ sẽ nhận được những thông tin gì khi họ trả cho bạn những khoản tiền trong tương lai. Hãy cho họ thấy rằng bạn nắm rõ chuyên môn của mình và bạn sẵn sàng đưa họ đến một uh, mẫu miễn phí để đổi lấy sự tin tưởng giữa hai bên. Yếu tố thứ ba mà tôi nhận diện, động cơ lợi nhuận là điều quan trọng nhất. Đây là nhiên liệu lan truyền thúc đẩy bản báo cáo của bạn được truyền bá rộng rãi. Bạn cần khuyến khích những người khác phát tán bản báo cáo của bạn. Bạn khuyến khích thông qua việc đổi tên thương hiệu, tạo ra một bản báo cáo cho phép đổi tên, nghĩa là bạn cho cả quyền đổi tên và cung cấp các công cụ hoặc phương pháp để làm việc đó. Chúng ta sẽ nói về kỹ thuật đổi tên phương thương hiệu trước, vì hiểu hết mọi người đều thắc mắc về vấn đề này. Các phần mềm đổi đuôi, thương hiệu một file PDF, phần mềm tôi sử dụng vào kênh bạn nên dùng là Vero PDF. Phần mềm này cho phép bạn tạo ra được tất cả hoặc một phần các đường link liên kết cho bản báo cáo có thể được đổi tên Nghĩa là người đọc có thể được thay thế đường link liên kết của bạn bằng đường link liên kết của họ Bạn cũng có thể giữ đường link tới trang web của mình Thậm chí bạn có thể giữ một số đường link tiếp thị liên kết của mình và chỉ cho phép một số người có thể đổi tên nó Điều quan trọng là khả năng thu được lợi nhuận bằng cách phát tán báo cáo của bạn sẽ thúc đẩy được độc giảm động cơ lợi ích có ảnh hưởng lớn hơn bất cứ động cơ nào thúc đẩy mọi người hay lập tức đưa bản báo cáo các bạn cho những người khác những người này cũng sẽ đổi tên bản báo cáo và tiếp tục đưa nó cho những người khác và cứ như thế nếu chỉ có chất lượng là yếu tố khí khích mọi người phát tán bài viết của bạn thì thật tuyệt nhưng không phải lúc nào cũng như vậy thậm chí nếu như một người nào đó rất thích bản báo cáo của bạn nhưng với bản tiếng lười tự nhiên trong mỗi người chúng ta có thể tặng lưỡi Có thể mình sẽ đưa bản báo cáo này lên trang web của mình hoặc gửi email bản báo cáo cho mẹ mình sau dịp cuối năm. Điều này sẽ không xảy ra cho lần khi liên quan đến tiền bạc. Nếu mọi người tin rằng họ có thể thu được lợi nhuận thì họ sẽ nhanh chóng đưa bản báo cáo của bạn cho nhiều người nhất có thể. Họ nhìn thấy sức mạnh của sự lan truyền, họ biết rằng nhiều người đang nhiều người khác đang phát án báo cáo này và họ muốn đánh bại tất cả những người đó. Bây giờ bạn có thể nghĩ, Nếu mọi người đều đổi tên bản báo cáo thì làm sao, thì làm thế nào để mọi người có thể kiếm được tiền Đó là, là tin tốt bởi vì chuyện phát tán thông tin thường cân bằng dưới những người xuất bản nội dung và những nợ độc giả Số phần trăm những người xuất bản nội dung sẽ được đổi tiền báo cáo của bạn giúp bạn phát tán được bản báo cáo của mình triển phạm vi rộng Tuy nhiên, tuy nhiên này, một tỷ lệ phần trăm tương đương độc giả sẽ tải bản, tải bản báo cáo của bạn đọc nó và quyết định liệu nên làm gì Nếu những độc giả này được khuyến khích click vào đường link liên kết của những người xuất bản nội dung đến đó, lúc đó họ sẽ thấy việc đổi tiên bản báo cáo là việc đáng làm. Bạn không có thể tạo ra những bản báo cáo lan truyền với định dạng .exe và đưa ra những lựa chọn đổi tiên cụ thể với mỗi người sưu tập sách điện tử đuôi .exe. Tuy nhiên, tôi không khuyên bạn sử dụng định dạng .exe bởi các virus máy tính Treyron và mối quan tâm về an toàn của máy tính. Mọi người thường quá lo lắng về việc bị bị nhận những chương trình nguy hiểm từ những thông tin không rõ nguồn gốc. Nhiều đục giả sử dụng Microsoft và PDF là lựa chọn họ ưa thích. Các bản báo cáo lan truyền có tác dụng đem lại cả lưu lượng truy cập ngắn hạn và dài hạn. Nếu bạn tạo ra một bản báo cáo thực sự hay thì không lâu, nó thì không lâu sau đó, bạn sẽ thấy kết quả của mình được nhân lên, sẽ có một đỉnh điểm lan truyền khi bản báo cáo được phổ biến rộng rãi. Sau đó, lưu lượng truy cập sẽ giảm dần, nhưng bản báo cáo vẫn có hiệu quả. Bạn sẽ vẫn có lưu lượng truy cập đến từ bản báo cáo, này thậm chí là hàng năm sau đó. Lý do là vì sự phát tán rộng rãi. Một bản báo cáo lan truyền thành công sẽ có trong máy tính của rất nhiều người và cũng xuất hiện trên rất nhiều trang web. Bạn sẽ không thể nào theo dõi được hết tất cả. Đó là lý do lưu lượng truy cập tăng dần dần, thậm chí ban đầu tăng rồi giảm dần. Để tạo ra một bản báo cáo lưu truyền thu hút lưu lượng truy cập, Bạn không chỉ cần đúng các yếu tố lan truyền mà bạn cũng cần phải phân phát, bản báo cáo tới đúng người Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ làm gì nếu bạn có một con virus thực sự Giả sử bạn mất một bệnh cúm và bạn quyết định truyền virus cho nhiều người để bạn có một tập đoàn Phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để lan truyền virus của bạn là gì? Cách nhanh nhất là truyền virus cho mọi người thông qua công việc hoặc thói quen hàng ngày, tiếp xúc với nhiều người nhất có thể Và đó là lý do tại sao bước đầu tiên để tung ra bản báo cáo lan truyền của bạn là liên hệ với những người sở hữu danh sách khách hàng của bạn. Bạn đã nghiên cứu thị trường ngách của mình trước đó rồi đúng không? Vậy bạn nên có một danh sách dài cho những đối tác tiềm năng có thể hợp tác trong công việc và các tạp chí điện tử, trang các trong ghép liên quan. Bây giờ là lúc bắt đầu liên hệ với họ. Hãy gửi một email tới những đối tác tiềm năng để họ biết bản báo cáo của bạn kèm theo những cơ hội đổi tên kiếm thu nhập từ bản báo cáo. Chào đẹp tên tôi là Tôi vừa tạo ra một bản báo cáo miễn phí về được gọi là bạn có thể tải bản sao của bản báo cáo tại đây. Bản báo cáo này có thể được đổi tên cho... Tôi cũng để cho bạn lựa chọn thay đổi tên và URL trong web của bạn. Nếu bạn thích bản báo cáo này và nghĩ rằng những người đăng ký nhận bản tin của bạn cũng có lợi ích từ nó thì hãy thoải mái phân phát nó cho họ. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào thì hãy liên hệ với tôi, trân trọng. Để phân phát bản báo cáo thông qua cho hấp của đối tác, có hai phương diện khác bạn cần khai thác. 8. Danh sách optional của chính bạn Hãy chắc chắn rằng, trước hết, bạn gửi bản báo cáo này tới những người trong danh sách của mình. Tất cả chỉ cần sử dụng một email sử dụng chương trình trả lời email tự động gửi đến nhiều người. Email này sẽ không giống như những thông điệp tiếp nối thông thường của bạn. Những thông điệp tiếp nối được tải lên hệ thống trả lời tự động theo chuỗi xác định trước. Những email này được sắp xếp các à, sắp xếp để đề xuất vào những thời điểm khác nhau bởi vì những chương trình bắt đầu vào lúc người đăng ký thông tin và thông điệp sẽ được gửi tới những người đăng ký đó Những email lan truyền được gửi tới tất cả những người đăng ký trong danh sách của bạn và email này được được gửi đi ngay lập tức Nó giống như gửi hàng loạt email từ tất cả những người bạn của bạn Bất cứ khi nào bạn cần gửi một email nhanh chóng tới những người trong danh sách theo cách này Hãy sử dụng công cụ chức năng lan truyền 1. Cách trong ghép phát tán sách điện tử Các trong ghép hay các trang lưu trữ phát tán sách điện tử giống như những trang lưu trữ bài viết, nhưng chúng tập trung vào những cuốn sách và những bản báo cáo cho phép tải xuống. Mọi người vào những trang lưu trữ này cũng vì lý do họ giống như những trang lưu trữ bài viết. Họ cần nội dung. Một số trang lưu trữ chỉ tập trung vào nội dung miễn phí, trong khi số khác lẫn lộn cả sách điện tử miễn phí và phải trả phí. Các chungệp này cũng đưa ra quy tắc nghiêm ngặt các cuốn sách điện tử miễn phí và bạn nên tránh các chuyên nghiệp này vì những lý do hiển nhiên. Sau khi phần lớn các trang lưu trữ bao trùm toàn bộ các chủ đề thì một số trang chỉ chuyên về một chủ đề. Cứ 10 trang lưu trữ chuyên đề thì có 9 trang tập trung vào chủ đề kinh doanh và thiết thị trên Internet. Bạn biết lựa chọn những trang lưu chỗ này như thế nào? Trước hết, hãy chắc chắn rằng trang lưu chỗ này được tổ chức hợp lý và cuốn sách điện tử của bạn được đặt trong danh mục thích hợp. Để điện tử của bạn được tìm thấy một cách dễ dàng, bạn cần tránh các trang lưu trữ lộn xộn. Thứ hai, hãy chắc chắn rằng trang lưu trữ này tương đối phổ biến. nhưng trang lưu trữ xuất hiện trong 10 kết quả tìm kiếm đầu tiên của Google có lỗ lượng truy cập rất lớn. Nhưng bạn hãy chắc chắn rằng chúng được điều hành một cách chuyên nhập. Bởi vì một trang web nằm trong top 10 kết quả tìm kiếm, không có nghĩa là mọi người thích những gì họ tìm thấy ở đó. Dưới đây là danh sách các trang web lưu trữ sách điện tử mà bạn có thể tham khảo. Nhiều dịch mục hấp dẫn và đội tổ chức hợp lý ebookpalates.com drawgenner.com freeebooks.com Thủ thuật tăng năng lượng truy cập 14 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Về việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm có hai cách nhìn một cách nhìn cũ và một cách nhìn mới Cách nhìn cũ là cách nhìn từ thời kỳ đầu của Internet, khi việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là công việc sống còn của mỗi doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến và các bạn trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là các bạn trong kinh doanh. Chính vì vậy, mọi người thường chi cả ngàn đô la vào các cuốn sách, hội nghị, kinh nghiệm chuyên ngành với các vị bộ chuyên nhập. tất cả chỉ để có tên trong 10 kết quả đầu tiên của các công cụ tìm kiếm lớn. Tuy nhiên, tất cả điều này đã thay đổi khi những bộ óc thông minh trong ngành tìm ra cách xây dựng phiên bản trực tuyến của các kênh quảng cáo truyền thống offline. Càng ngày càng có nhiều người thuê quảng cáo chuyển, chuyển sang quảng cáo banner và các chương trình liên kết. Những quảng cáo này đã đánh bại chương trình quảng cáo trả tiền cho một lực click. Điều này là tin tốt lành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ bởi vì họ không còn bị ám ảnh bởi những việc tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm nữa. Đó chính là cách nhìn mới về việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ngày nay. Tôi có thể tóm lại cho bạn như thế này. Hãy tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nhưng đừng quá bận tâm về nó. Thứ nhất, bạn hãy làm theo những điều căn bản mà tôi chỉ cho bạn và đừng quá lo lắng về nó. Bạn thấy đấy, có một cách nhìn nhận chính xác là việc tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm rất khó khăn và phức tạp. Cách nhìn nhận này càng được khẳng định khi mục tiêu của bạn là tối ưu một cách trao ghép. Tối ưu một trao ghép với những điều khóa có tính cạnh tranh cao. Gần như bạn không thể loạt vào hàng đầu và giữ được vị trí vị trí đầu tiên trên kết quả của công cụ tìm kiếm. Điều này không chỉ do có quá nhiều sự cạnh tranh mà còn bởi thuật toán của công cụ tìm kiếm thường xuyên thay x Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về nó. Bạn sẽ học được cách tối ưu hóa công cụ tìm kiếm một cách thông minh, hiểu rõ cụm từ khóa. Tất cả được tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bắt đầu từ các cụm từ khóa. Bạn hãy chú ý rằng, tôi nói cụm từ chứ không phải từ, không nên sử dụng từ khóa đơn lẻ. Bởi vì nhiệm của chúng quá rộng và tính cạnh tranh quá cao. Hãy nghi với tất cả những từ khóa thích hợp với trang web của bạn. Chúng ta sẽ là một trang web liên quan đến chủ đề chơi golf làm ví dụ. Những cụm từ nào sẽ thích hợp cho trọng ép về chủ đề chơi golf Điều này phụ thuật vào việc bạn tập trung vào một phân khúc thị trường ngách như thế nào Có thể bạn quyết định bán một sản phẩm thông tin dạy cho những người mới bắt đầu về quy tắc chơi golf Trong trường hợp này, bạn sẽ không cần các cụm từ như Sử dụng gậy chơi golf bởi vì bạn không bán gậy chơi golf Thế vào đó, bạn sẽ sử dụng các cụm từ như Học cách chơi golf, các quy tắc chơi golf Khi chơi golf chấp điểm, huấn luyện chơi golf, chơi golf giỏi hơn Mỗi cục từ khóa này lần lượt liên quan đến nội dung của bạn Nói cách khác, chúng đại diện cho những loại thông tin trên trang web của bạn Bây giờ đến phần thú vị nhất Bạn cần tránh sử dụng tất cả các cụm từ khóa trên một trang trên cùng một trang web Với một ngoại lệ duy nhất, Trang Optional của bạn Điều này cũng đúng với trang thư chào bán Bạn có thể đưa ra tất cả những từ khóa vào các thẻ MetaDash Chúng chúng là các thành phần HTML hoặc HTML Sau này sẽ được nói kỹ hơn, cung cấp dữ liệu cấu trúc trang web của bạn Với kiện bạn sử dụng những cụm từ khóa này trong bài quảng cáo của mình. Mặt khác, bạn hãy thu hẹp danh sách các cụm từ khóa thích hợp và hướng đúng mục tiêu nhất với việc đánh giá mức độ thường xuyên và mật độ của những từ khóa này trong bài quảng cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng một công cụ tìm kiếm miễn phí như motorisera.info để tính toán giá trị của những từ khóa này. Giả sử cụm từ các mẹo chơi golf và huấn luyện viên chơi golf xuất hiện trong bài quảng cáo của bạn với tỷ lệ là 12% trong khi cụm từ các quy tắc chơi golf và chơi golf giỏi hơn chỉ hiện từ 0 đến 1% Trong trường hợp này, bạn cần giữ các cụm từ khóa cũ trong các thẻ MetaTask trong khi đưa ra những cụm từ khóa mới bạn cũng cần viết lại bài quảng cáo một chút và xem liệu bạn có thể sử dụng những cụm từ khóa tốt nhất của mình nhiều lần hơn để việc tối ưu hóa của bạn có hiệu quả hơn Quy tắc chung trong việc tối ưu hóa những cụm từ khó quan trọng nhất của bạn nên có mật độ từ 12 đến 15%, bạn nên có 2 đến 3 cụm từ khóa trở lên được xếp thứ hạng cao trong bài quảng cáo của mình. Những cụm từ khác, những cụm từ có liên quan nhưng không quan trọng bằng hay đơn giản là không hướng đến mục tiêu tối ưu hóa trong một trong các cụ thể nên có mật độ xuất hiện dưới 12%. Nếu bạn muốn tăng thêm thứ hạng với một số cụm từ thì hãy chắc chắn rằng mật độ xuất hiện của chúng không dưới 5%. Điều cuối cùng nhưng không kém quan trọng Đó là điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có nhiều hơn một trang web Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có hơn một trang web bao trùm nội dung Nội dung rộng và bạn muốn tối ưu hóa với nhiều cụm từ khóa Áp dụng các quy tắc tương tự Nhưng bạn sẽ có nhiều cơ hội để tăng thứ hạng trong trong trang web của mình Trên kết quả của công cụ tìm kiếm Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ về trang web chơi golf Giả sử bạn đang muốn lấp đầy trang web của mình Với nhiều trang thông tin dành cho những người mới bắt đầu chơi golf Cách số 1 mà bạn sẽ làm Để tối ưu khóa là đăng các bài viết với nội dung thuần túy đáng tin cậy Bạn sẽ cần một bài viết tối ưu hóa các khuôn từ này Chẳng hạn bài viết có thể đặt tên là 10 mẹo dành cho người chưa bao giờ chơi golf Vậy bạn đã có điểm khởi đầu, tiếp theo sẽ là gì? Bước tiếp theo liên quan đến các chi tiết tối ưu hóa tài tình Đây là cách nhồi từ khóa mà nhiều người đã thất bại bởi vì nó quá giả tạo Nhưng nó thực sự hiệu quả Trước hết, bạn cần cụm từ khóa xuất hiện ngay trên thẻ tiêu đề bài viết Tôi đã nói về các thẻ HTML TITLE, TITLE, thực sự khiến tiêu đề của trang web hiển thị trên cùng một trình duyệt người truy cập của bạn Vì vậy, bước tối ưu hóa đầu tiên của bạn sẽ như thế nào? TITLE, 10 lợi dành cho người chưa bao giờ chơi golf, TITLE Thứ hai là sử dụng các cụm từ khóa trong tiêu đề phần thân của trang web Quyết tắc chung là sau thẻ tiêu đề TITLE TEXT, bạn cần cụm từ khóa xuất hiện một lần nữa cho một thẻ header Các thẻ header thường được sử dụng cho phần tiêu đề bởi vì chúng làm cho dòng văn bản trở nên có kích thức lớn hơn và dễ ấn hơn. Giờ hãy tạo HTML của bạn và tìm phần bắt đầu của nội dung. Bạn hãy tạo ra một header h2 và đặt tiêu đề bài viết của bạn giống như thế này. h2 Nợ dành cho người chưa bao giờ chơi golf. h2 Thứ ba là công cụ phá của bạn cần xuất hiện trong thẻ in đậm ít nhất là một lần ở ngay đầu trang. Bước thứ ba này thực sự phức tạp. Tùy thực vào nội dung bài viết của bạn Có thể không thích hợp để tiêu khóa được in đậm, bạn có thể lắp ghép bài viết và tìm một chỗ hợp lý để đặt cụm từ khóa in đậm. Nếu bài viết của bạn được chia thành các mẹo đánh số thứ tự thì việc này rất đơn giản. Bạn có thể viết là mẹo chơi golf số 1, mẹo chơi golf số 2. Mặc dù vậy, đây là cách thực hiện bước bước này. Đi mẹo chơi golf, đi. Thứ tư là sử dụng cộng từ khóa nhiều lần trong bài quảng cáo của bạn. Đây chính là chỗ nhiều người gặp khó khăn áp dụng cách càng nhiều càng tốt nhiều người đã thất bạc về việc lạm dụng cục từ khóa của họ Những bài quảng cáo được đưa ra mặc dù có khả năng thu được các công cụ tìm kiếm nhưng nội dung của nó thì rất là lùm cùng và một số người chuyên cập không thể đọc nổi Giữa đây là một ví dụ không nên làm Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy những mẹo chơi golf có ích Những mẹo chơi golf của chúng tôi là những mẹo chơi golf tốt nhất trên Internet trong số các trang web về mẹo chơi golf được những người tìm kiếm mẹo chơi golf điếm thăm Bạn có thể hiểu điều tôi muốn nói không Nội dung của bạn cần thực tế, chặt chẽ và hấp dẫn Hãy cố gắng để cuộc tử hóa của bạn có một độ xuất hiện gần 12% Trong khi vẫn dư được văn phòng của bài viết nghe có vẻ tự nhiên Tất cả là hiệu quả của từ khóa trong mạch văn Đây là trang web Land to Play Golf của chúng tôi Chúng tôi cố gắng đưa ra những mẹo và kỹ thuật chơi golf hay nhất cho những người mới học Thế nào là điểm Prodive, Thế nào là Car, Signine thì đó là một điểm tốt Hãy tìm các câu trả lời và nhiều vấn đề hơn nữa cho phần thư viện mẹo Chicago mở rộng của chúng tôi. Thứ năm là các cụm từ khóa được đặt trong các siêu liên kết. Trong ví dụ trước, chúng ta có thể biến cụm từ thư viện mẹo Chicago, "Go, go Tips Library" thành một siêu liên kết dẫn đến một trang web với bảng nội dung, đánh giá cao các cụm từ khóa trong siêu liên kết từ các trang web khác. Nói cách khác, bạn sẽ tạo ra được ảnh hưởng nhất định với cụm từ "các mẹo Chicago" trong siêu liên kết dẫn đến trang có bài viết với tiêu đề mẹo nẹo dành cho người chưa bao giờ chơi gầu Tuy nhiên, bạn hãy sử dụng nẹo này một cách hợp lý, đừng quá lạm dụng Bạn không cần phải nhồi các đường link của các thẻ hình ảnh, thẻ meta bởi các cục từ khóa Các công cụ tìm kiếm sẽ phạt bạn vì điều đó 8C Kế hoạch lưu lượng truy cập của bạn Chúng ta đã đề cập đến nhiều thủ thuật tạo ra lưu lượng truy cập khi bạn chào hàng Trong phần này bạn sẽ học cách xây dựng một kế hoạch tạo ra lưu lượng truy cập tùy biến để hướng người truy cập vào trong ghép của bạn Tại sao bạn lại cần một truyền lượng như vậy? Trước hết, bạn hãy bí lưu lượng truy cập là một phần của bức tranh lớn hơn đến thị trường của bạn. Vì lý do này, lưu lượng truy cập thực sự là bước đầu tiên tạo ra sự chuyển đổi từ người truy cập thành khách hàng. Dù bạn chào hàng hoặc thư cho hàng của bạn hay đến mức nào thì điều quan trọng vẫn là hưởng đến đúng đối tượng khách hàng. Thứ hai, bạn cần có một công việc, một kế hoạch hàng ngày. Có nhiều bước bạn phải làm mỗi ngày để công việc kinh doanh của bạn tiến triển và nhiệm vụ tạo ra lưu lượng. Khách hàng mục tiêu có không là ngoại lệ Thứ ba, có nhiều kỹ thuật tạo ra lưu lượng truy cập, bạn sẽ học về việc nâng cao dần dần hiệu quả của chúng. Nói cách khác, bạn sẽ không thể có được đáng kết quả đáng kể nếu không lập đi lặp lại và xây dựng lưu lượng truy cập của bạn theo những bước này. Giả sử bạn muốn sử dụng các bài viết để định hướng lưu lượng truy cập, nếu bạn chỉ đăng tải một bài viết trên các trang web lưu trữ bài viết, thì có thể bạn sẽ có 10 năm đến 20 người truy cập trong một tháng và con số này sẽ giảm dần khi nội dung bài viết không còn mới nữa. Tuy nhiên, nếu bạn đăng tải, giả sửa 10 bài viết mỗi tháng, đối lượng của bạn sẽ tăng từ một vài người truy cập đến mỗi tháng lên đến hàng trăm người. Và không lâu sau, bạn sẽ có hàng nghìn người truy cập mỗi năm, thậm chí nhiều hơn chỉ nhờ việc tiếp thị qua các bài viết. Tất cả là được sử dụng các kỹ năng suy nghĩ, phê bình, làm dàn ý và tập trung vào việc lựa chọn thật, thật thật trọng. Để có một kế hoạch hiệu quả, bạn cần phải làm tất cả những việc sau. 1. Hãy xem xét các chiến lược ngắn hạn trung hạn và dài hạn 2. Hãy xem, xem xét tất cả các yếu tố này kết hợp với nhau như thế nào 3. Ba, phân tích khả năng của bạn để thúc đẩy thời gian và các nguồn lực nhằm có nhiều lỗ lượng truy cập hơn khi bắt đầu được, thu được một nguồn kết quả 4. Hãy hiểu rằng mọi điều bạn làm là để tăng là để gia tăng lỗ lượng truy cập và phải làm việc hàng ngày để đạt được kết quả tối cao Bạn sẽ nên cho học được về các phương pháp tạo ra lỗ lượng truy cập hàng đầu mà đã được kiểm chứng và tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện chúng Tuy nhiên, ngay bây giờ, tôi muốn cung cấp cho bạn một danh sách câu hỏi để bạn lập kế hoạch bằng cách trả lời đúng. 3 phương pháp tạo ra lơ lượng truy cập miễn phí hàng đầu mà tôi muốn sử dụng đầu tiên là gì? Phương pháp tạo ra lơ lượng truy cập phải trả phí mà tôi muốn sử dụng đầu tiên là gì? Để thực hiện 4 phương pháp đầu tiên này, mất bao nhiêu thời gian? Để thực hiện phương pháp tạo ra lơ lượng truy cập phải trả phí tuần là bao nhiêu? Mỗi ngày tôi có thể dành bao nhiêu thời gian để tạo ra lơ lượng truy cập? Nâng sách của tôi có bao nhiêu tiền để dành cho việc tạo ra lưu lựa? Lấy một mẫu giấy và viết từng câu hỏi vào và giữ danh sách đó ở gần bạn. Bạn sẽ trả lời được câu hỏi trên khi bạn đọc xong chương này. Khi trả lời được từng câu hỏi, bạn có thể tính toán một cách kế hoạch cụ thể, thực tế dựa vào việc bạn có bao nhiêu thời gian và tiền bạc để đầu tư khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ để minh họa cho bạn có thể hiểu rõ hơn. 3 phương pháp tạo ra lân lượng truy cập miễn phí hàng đầu Bài viết, nhóm thảo luận, diễn đàn, bản tin lan truyền Phương pháp tạo ra lợi lượng truy cập phải trả phí đầu tiên Quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click Thời gian để thực hiện các phương pháp trên Khoảng 1 tháng, nếu tôi có thể dành ít nhất là 8 tiếng một tuần Mức chi phí trung bình cho mỗi lượt click trong thị trường của tôi là 10 xu Có khoảng 400 người truy cập một tháng Tức là tôi sẽ mất 40$ một tháng một tiếng vào buổi sáng trước khi đi làm tất cả là 5 tiếng 1 hoặc 2 tiếng vào các buổi tối thứ ba và thứ năm tất cả sách kinh doanh hiện tại là 120 đôla chỉ ví dụ chữ trong fp là 15 đôla một tháng chi phí cho hệ thống trả lời chế động là 20 đôla một tháng 120 đôla 35 đôla bằng 85 đôla cho việc tạo raô lượng truy cập ở đây có một vài điều các bạn cần chú ý Trước ít, danh sách câu hỏi và câu trả lời nêu lên là khá hay. Tuy nhiên, một vài giả thích đưa ra có thể chính xác hoặc có thể không. Chẳng hạn, giả sử bạn đã biết rõ ràng việc viết một bài viết hoặc chuẩn bị một chiến dịch quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click mất bao nhiêu thời gian. Tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm và kỹ năng đã có, bạn sẽ điều chỉnh việc dự đoán thời gian của mình. Khi bạn đưa ra một danh sách của mình, tôi muốn bạn thêm mình giỏi nhất về việc gì Và việc gì dễ dàng nhất cũng như việc gì việc gì là khó khăn nhất đối với bạn Vấn nên lập ra một chiến lược không đơn giản là lật kê những điều hay ho mà là tổ chức chiến dịch Vì vậy, bạn nên bắt đầu từ những ưu điểm Chứ không phải bắt đầu từ những khuyết điểm của mình Chẳng hạn, nếu ngân sách của bạn không đủ cho việc thi tiêu Thì bạn sẽ cần tập trung vào 3 phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập miễn phí trước Tương tự, nếu có nhiều tiền Thì bạn có thể đầu tư vào quảng cáo trả phí trước Để tạo đà rồi sau đó dần dần thực hiện việc viết bài và quảng cáo Điều quan trọng là lựa chọn được 3 đến 4 phương pháp mà bạn có thể được thực hiện càng sớm càng tốt và sắp xếp thời gian tương ứng để thực hiện chúng cũng như là những nguồn tiền để tái đầu tư. Tôi không nghĩ phóng đại tầm quan trọng của việc này, chúng ta cùng xem lại một ví dụ nữa rồi sẽ tiếp tục sang phần khác. Điều tôi muốn bạn làm bây giờ là so sánh khả năng của bạn tạo ra lơ lượng truy cập với thứ mà tôi gọi là hiểu biết chung và các phương pháp tạo ra lơ lượng truy cập nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nói cách khác, bạn cần lưu ý đến lời khuyên của hầu hết tất cả các nhà thiếp thị Internet. Một lần nữa, nhưng lại về kiến thức chung trong chương trước về việc bạn có thể làm gì ngay bây giờ. Hai việc này có lúc đối lập và ảnh hưởng đến chiến dịch tạo ra lưu lượng truy cập ban đầu của bạn. Giả sử, những đương tả dưới đây là một hoàn cảnh của nhà, nhà tiếp thị liên kết tưởng tượng. Ngân sách tạo ra lưu lượng truy cập hàng tháng của anh ấy là 20 đô la. Mức phí trung bình trả cho mới được click trong thị trường của anh ấy là 8 xu trên một người truy cập. Vậy tới ngân sách 20 đ Anh ấy có thể có 250 người truy cập một tháng Anh ấy hứng thú với việc tham gia thảo luận trên các diễn đàn và truyền kinh nghiệm cho những người khác Anh ấy là người viết khá nhưng không tự tin Vì vậy anh ấy mất nhiều thời gian để viết một bài hoặc bản báo cáo hơn dự định Anh ấy cảm thấy mình có thể truyền đạt thông tin tốt hơn Mà cách nói trực tiếp với mọi người hoặc qua điện thoại Bây giờ với kịch bản này Chúng ta hãy cùng xem những nhiều biết chung về việc tạo ra lực lượng truy cập Các phương pháp tạo ra lực lượng truy cập mang lại kết quả nhanh nhất Được nghĩ đến đây đó chính là trả tiền cho mỗi lượt click, quảng cáo banner, văn bản, quảng cáo qua các tạp chí điện tử, diễn đàn, nhóm thảo luận, bài viết, báo cáo. Các phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập tối ích chi phí nhất được ghi đến ở đây đó là bài viết, báo cáo, diễn đàn, nhóm thảo luận, quảng cáo qua tạp chí điện tử, trả tiền cho mỗi lượt click, quảng cáo banner, văn bản. Dựa trên mẫu khả năng tạo ra được lưu lượng truy cập của nhà thiết bị tưởng tượng, chúng ta có thể thấy một số vấn đề xuất hiện ngay từ đầu. 1. Anh ấy chỉ có 20$ đô la dành cho quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click Vậy thì anh ấy chỉ có một số người truy cập ngay lập tức, chứ không thể có nhiều 2. Hiện giờ anh ấy có thể có giới hạn chỉ sử dụng một phương pháp tạo ra lượng truy cập phải trả phí Vì quảng cáo tạp chí điện tử và bên banner sẽ rất tốn kém hơn nhiều so với số tiền 20$ đô la của anh ấy 3. Ba, phương pháp tốn ít chi phí nhất, hiệu quả nhất với anh ấy Các bài viết, báo cáo cũng là phương pháp bắt nhiều thời gian nhất và đòi hỏi anh ấy phải viết, một nhiệm vụ mà anh ấy cũng không làm nhanh được. Nếu ở trong hoàn cảnh của anh ấy, bạn sẽ giải quyết tìm hình thế có sự này như thế nào, hãy nhớ, bạn luôn phải nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian hoặc tiền bạc và dùng ưu điểm bù trừ cho nhược điểm. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh này, tôi sẽ đầu tư vào ba việc sau. Thứ nhất, khả năng bẩm sinh diện thuyết trước công chúng. Thứ hai, tham gia các diễn đàn, thảo luận. Thứ ba, 20 đô la. Tôi nghĩ đến một chiến lược ban đầu tạo ra nhiều đo bẩy và giúp tôi có nhiều nguồn lực hơn so với công việc trong tương lai. Làm thế nào? Hãy nhớ, tất cả những điều tôi cần là đó là làm thế nào để có người truy cập vào trong hết và tham gia vào danh sách optional của tôi. nhưng tôi có đủ số người truy cập trong danh sách, tôi có thể tác động đến họ để có thêm tiền và thêm nỗ lực truy cập. Tất cả những gì tôi cần làm, đó là nghĩ ra một lời chào hàng thu hút mà vẫn có thể đem lại cho tôi một số lợi ích rõ ràng. Vì vậy, đây là những việc tôi sẽ làm. 1. Tìm một dịch vụ hội thảo qua điện thoại tốt nhất và miễn phí. 2. Nghĩ ra một chủ đề có giá trị và giúp nâng cao kiến thức liên quan đến thị trường nách mà tôi muốn tổ chức hội thảo qua điện thoại. 3. Ba, điều này sẽ nhận ghi trong trang Optioning của tôi như một lời mời. 4. Quảng cáo buổi hội thảo qua điện thoại sắp tới trong file chữ ký, khi tôi tập trung hết sức có thể để tham gia nhiều diễn đàn trong thị trường của mình. 5. Dành 20 đô đa để có thêm lưu lượng truy cập và người tham gia hội thảo. 6. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đề cập đến sự kiện tiếp theo chỉ có 150 địa điểm có thể gọi điện vì giới hạn của dịch vụ hội thảo qua điện thoại miễn phí đang ở trên những người tham gia sẽ nhận được một bản ghi âm miễn phí trong khi những người bỏ lỡ sẽ phải mua nó 7. Một hoặc 2 ngày sau cuộc hội thảo qua điện thoại gửi một thông điệp đến những người trong danh sách nhắc lại rằng cuộc hội thảo đã diễn ra hoặc như thế nào và những người không tham gia đã bỏ lỡ những điều gì nói với họ rằng bản ghi âm của hội thảo không dành để bán, nhưng họ có thể có được một bản sao miễn phí là quà tặng kèm nếu họ đáp lại lời chào hàng liên kết. Lúc trước của tôi, giờ chuyển tiếp email của họ đã nhận đến tôi. Thật tuyệt, tôi có ít nhất là gặp đôi số nỗ lượng truy cập mà tôi mất tiền để mua từ việc này. Ngay khi tôi thực sự tạo ra một giá trị nhận biết cao xung quanh hội thảo, những người bỏ lỡ của hội thảo sẽ yêu cầu bản y âm. Đó chính là kiểu suy nghĩ sáng tạo, hiểu dọn ưu điểm và nhược điểm của bạn có thể giúp bạn giải quyết vấn đề lưu lượng truy cập xung quanh việc không đủ tiền, không đủ thời gian hoặc không đủ quỹ, kỹ năng. Tóm lại, bạn hãy lập một kế hoạch dựa trên việc cân nhắc, cẩn thận thời gian, kỹ năng và các nguồn lực bạn có. Ban đầu hãy tập trung vào thứ gì có thể tạo đà tốt nhất cho bạn, sử dụng nó để bồ trừ cho những điểm yếu của bạn.